Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới nhé. Ở phần trước, Philead đã lỡ chuyến tàu Catanix đi Yokohama. Đó là do tay thám tử Fischer đã lừa anh hầu Vạn Năng. Fischer chuốc Vạn Năng say mềm đến nỗi. Anh không thể trở về để thông báo cho Philead giờ tàu chạy đã bị thay đổi sớm lên 12 tiếng. Với tính cách bình thản đến quái dị của mình, Ông Phốc không hề hoang mang, mà nhanh chóng đi tìm những con tàu khác. Tuy nhiên, không có con tàu nào đủ lớn như tàu Cactanic để đưa ông vượt biển 8 ngày từ Hồng Kông đến Nhật Bản. Ngày lúc tay thám tử đang mừng thầm vì có thể giữ chân philip phúc ở lại Hồng Kông, thì ông lại tìm thấy một con tàu hoa tiêu. Mặc dù con tàu bé nhỏ này không thể đưa ông đến Yokohama, nhưng người chủ tàu đã vạch ra cho philip phúc một kế hoạch khả thi khác. chuyến tàu đi san francisco mà ông phốc tưởng nó xuất phát ở yokohama thực chất bến xuất phát là ở thượng hải như vậy thay vì đến yokohama thì người chủ tàu đề xuất đưa ông đến thượng hải tại đó ông phốc sẽ tiếp tục lên tàu đi san francisco đúng như lịch trình đã được vạch sẵn ông phốc rất hài lòng với kế hoạch này và hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho người chủ tàu ông còn tốt bụng mời phi sơ đi cùng mình Vì tên thám tử nói rằng hắn cũng bị lỡ chuyến tàu tannic như ông, như vậy là Phileas lại tiếp tục chuyến phiêu lưu kỳ thú, chỉ khác một điều, lúc này bạn đồng hành của ông là bà auda và tên hám tử sơ thay vì anh hầu vạn năng. Hành trình 4 ngày vượt biển đến Thượng Hải như thế nào? Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới nhé. <cười> Dám chắc về những điều bác nói chứ Chắc chắn Vậy khi nào thì tàu ấy rời Thượng Hải Ngày 11, 7 giờ tối Như vậy chúng ta có 4 ngày 4 ngày, tức 96 giờ Và với tốc độ trung bình 8 hải lý 1 giờ Nếu chuẩn bị tốt Nếu gió cứ giữ hướng Đông Nam Nếu biển lặng Thì chúng ta có thể vượt ngon lành 800 hải lý ngăn cách ta với Thượng Hải Vậy khi nào thì bác đi được một giờ nữa Thời gian để mua lương thực và sửa soạn là đi thôi Vậy là thỏa thuận nhá Bác là chủ tàu Vâng John Bansby Chủ tàu Tancade Bác có cần tiền đặt trước không Nếu điều đó không làm phiền tôn ông Đây 200 liver tạm ứng Thưa ông Philiad Phúc quay lại Nói thêm với phi Sơ Nếu ông muốn Nhân cơ hội này Thưa ngài phi sư quả quyết đáp lại Tôi đang muốn xin ngài Cái đặc ân đó đây Tốt Nửa giờ nữa Chúng ta xuống tàu. Nhưng còn cái anh chàng khốn khổ kia. Bà Auda nói hết sức băn khoăn về sự mất tích của vạn năng. Được rồi. Tôi sẽ vì anh ta làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Philead Phúc đáp lại. Và trong khi phi sơ nóng này hăm hở, giận dữ đi đến tàu hoa tiêu thì cả hai ông bà cùng đến Sở Cảnh sát Hồng Kông. Tại đây Philead Phúc trình báo hình dạng của vạn năng và để lại một số tiền đủ cho anh ta về nước Thủ tục ấy cũng được thực hiện tại lãnh sự quán Pháp và cái kiệu sau khi đã đổ ở khách sạn để các hành khách lấy hành lý, lại đưa họ ra cảng ngoài. Ba giờ vừa điểm, tàu Hoa Tiêu số 43 với đầy đủ đội thủy thủ và lương thực dự trữ trên tàu đã sẵn sàng lên đường. Tàu Tancade là một loại tàu nhẹ và nhỏ cỡ hai cột buồm, sức chứa 20 tono. Thân tàu chẽn lại về đằng trước dáng lại thanh thoát thon thon rẽ nước người ta tưởng như đây là một thuyền đua những đồ đồng bóng lộn của nó những đồ sắt mạ thiết của nó bong tàu trắng như ngà của nó chứng tỏ người chủ tàu john bansby biết giữ gìn cẩn thận hai cột buồm của nó hơi ngả về phía sau buồm tam giác ở cột buồm trước buồm nhỏ trên cột buồm thượng và có thể dương cả một lá buồm vuông phụ nếu chạy xuôi gió Nó hẳn phải chạy rất tốt, và trên thực tế, nó đã đoạt giải nhiều lần trong các cuộc thi tàu hoa tiêu. Đội thủy thủ tàu Tan Kade gồm có ông chủ tàu John Banspai và bốn người nữa. Đó là những thủy thủ gan dạ, bất kể thời tiết nào cũng sẵn sàng xông pha đi tìm kiếm tàu bè và thuộc các biển vùng này như lòng bàn tay. John Banspai, một người chạc 45, trắng kiện, da đen dám nắng, mắt sáng, khuôn mặt cương nghị. Cơ thể cân đối rất thạo việc, có thể làm yên lòng những người yếu bóng vía nhất. Philiad Phốc và bà Auda xuống tàu. Fisher đã ở đó. Qua một nắp cửa phía sau tàu, họ đi xuống một căn phòng hình vuông có hốc tường bốn bên, tạo thành một đi văng vòng quanh phòng. Ở giữa phòng kê một cái bàn có ngọn đèn chiếu sáng. Căn phòng nhỏ bé nhưng sạch sẽ. Tôi lấy làm tiếc. Đã không thể mời ông một chỗ ở tốt hơn. Ông Phúc nói với Phi Sơ. Phi Sơ lặng lặng nghiêng mình đáp lễ. Viên thanh tra cảnh sát cảm thấy có gì đó nhục nhã trong việc lợi dụng như thế những sự giúp đỡ ân cần của tên Phúc. Khỏi nói. Ông ta nghĩ. Hắn là một tên vô lại hết sức lịch sự. Nhưng vẫn cứ là một tên vô lại. 3 giờ 10 phút. Dương buồm. lá cờ anh phất phới trên ngọn cột buồn cao nhất của tàu. Các hành khách ngồi trên boong. Ông phúc và bà Auda nhìn lần cuối lên bến, xem có thấy vạn năng hiện ra không. sơ quả tình rất lo sợ nếu anh đầy tớ khốn khổ mà ông đã xử tệ đến thế lại tình cờ dẫn xác đến chỗ này. Và khi ấy một cuộc đối chất sẽ nổ ra, không lợi gì cho ông cả. Nhưng anh chàng Pháp đã không thấy ló mặt. Và chắc hẳn anh ta còn đang chết liệm vì chất ma túy làm u mê con người. Cuối cùng, ông chủ tàu John Basbai đã đưa tàu ra đến biển khơi và chiếc Tancade hứng gió những cánh buồm hình thang và hình tam giác của nó trùm lên trên các con sóng. Do đâu mà ông chủ tàu Tancade suýt nữa mất toi số tiền thưởng 200 liver? Cuộc vượt biển 800 hải lý này trên một con tàu 20 tonno và nhất là cái mùa này trong năm quả là một cuộc ra đi mạo hiểm. Vùng biển Trung Quốc thường hay động vì nó phơi ra giữa những trận gió khủng khiếp, nhất là trong thời kỳ này đêm và ngày bằng nhau. Và bây giờ thì người ta đang còn ở những ngày đầu tháng 11. Tất nhiên người Hoa tiêu được lợi nếu đưa các hành khách của mình đến tận Yokohama vì được trả theo ngày. Nhưng nếu cứ liều làm cuộc vượt biển trong những điều kiện như thế, thì thật quá khinh suất Và ngay một cái việc lên đến Thượng Hải thôi cũng đã là một hành động táo bạo, nếu không phải là liều lĩnh. Nhưng John Banspai tin ở tàu Tancade của mình, nó chồm lên sóng biển như một con mãnh thú, và có lẽ ông đã không lầm. Những giờ phút cuối cùng của ngày hôm ấy, tàu Tancade chạy trong những eo lạch ngoắt ngoéo Hồng Kông. Và dù đi kiểu nào, ngang gió hay xuôi gió, nó cũng chạy rất tốt. Bác hoa tiêu này, Phila Phúc nói khi tàu đã ra khơi. Tôi không cần dặn bác làm sao cho tàu chạy càng nhanh càng tốt. Tôn ông cứ tin cậy ở tôi. John Bans bài đáp. Gió căng buồm được đến đâu, chúng tôi đã cho căng lên hết. Những lá buồm thượng chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ làm con tàu thêm dày già chạy chậm lại mà thôi. Đó là nghề của bác, không phải nghề của tôi, bác Hoa Tiêu ạ. Tôi tin ở bác. Philead Phúc, người đứng thẳng, chân dạng ra, vững chãi như một thủy thủ, im lặng nhìn mặt biển nổi sóng. Người thiếu phụ ngồi phía sau cảm thấy trong lòng sao xuyến, ngắm nhìn cái đại dương đã sẫm đi trong bóng hoàng hôn mà bà đang mạo hiểm lao vào trên một con tàu mạnh khảnh. Trên đầu bà là những buồm trắng căng phồng như những đôi cánh khổng lồ Chở bà lao đi trong không trung Con tàu được gió xốc lên, dường như bay lên trên không Đêm ập xuống Mặt trăng bắt đầu bước vào thượng tuần Và ánh sáng yếu ớt của nó Chẳng mấy chốc đã tắt đi trong dài sương mù ở chân trời Những đám ùn lên từ phương đông Và đã tràn ra chiếm hết một khoảng trời Người hoa tiêu cho thắp lửa hiệu một sự phòng bị cần thiết trong những vùng biển gần bờ rất lắm tàu qua lại này tai nạn đụng tàu ở đây không ít và với tốc độ như nó đang lao đi một chút và chạm thôi cũng đủ làm con tàu phải tan tành phi sơ ngồi mũi tàu mơ mộng ông lánh mình vào một chỗ vì biết bản tính phốc là người ít nói và chăng ông ghê tởm cái việc phải nói chuyện với con người mà ông đã chịu ơn giúp ấy ông nghĩ đến cái chuyện sau này Ông cảm thấy tên Phúc chắc chắn không dừng lại ở Yokohama mà sẽ xuống ngay tàu để đi San Francisco để tới châu Mỹ, nơi có giải đất mênh mông che chở cho hắn tránh đòn trừng phạt của sở cảnh sát. Ông thấy kế hoạch của Philet Phúc thật là đơn giản đến hết nước. Đáng lẽ ở Anh xuống tàu bể đi Hoa Kỳ như một tên vô lại tầm thường. Tên Phúc này đã theo một con đường vòng ghê gớm. vượt qua ba phần tư quả địa cầu để tới được lục địa châu mỹ một cách chắc chắn hơn. ở đó hắn sẽ yên ổn ngồi sơi bạc triệu của ngân hàng sau khi đã đánh lạc hướng sở cảnh sát. nhưng khi đã đến hoa kỳ thì phi sơ sẽ làm gì? buông tha thằng này chăng? không, một trăm lần không. và ông ta sẽ không rời hắn nửa bước cho đến khi nhận được công văn dẫn độ. đó là bổn phận của ông ta và ông ta sẽ thi hành nó đến cùng. Dẫu sao thì hoàn cảnh cũng đã thuận lợi hơn. Vạn năng không còn ở với chủ hắn nữa, và nhất là sau những chuyện thầm kín của phi sơ đã thổ lộ, thì càng phải làm sao cho tớ thầy chúng không bao giờ được thấy nhau. Philiad Phúc, về phần ông, cũng không phải không nghĩ đến người hầu của mình biến đi một cách kỳ lạ đến thế. Suy đi tính lại, ông cho rằng rất có thể do một sự hiểu lầm, anh đầy tớ khốn khổ đến phút cuối cùng đã xuống tàu Cát Nà Tích. Và bà Auda cũng nghĩ như vậy. Bà nhớ tiếc sâu sắc người đầy tớ trung hậu ấy, mà bà đã phải chịu ơn biết bao nhiêu. Vậy, thời rất có thể, bà lại tìm thấy anh ở Yokohama. Và nếu tàu các Na tích đã chở anh đến đó, thì cũng dễ hỏi ra thôi. Vào khoảng 10 giờ, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Có lẽ thù bớt buồm lại thì cẩn thận hơn, nhưng người hoa tiêu sau khi đã đi quan sát kỹ bầu trời, Vẫn để nguyên cánh buồm căng ra như thế. Và lại tàu Tancade, vì có một lườn tàu ngập nước khá sâu, nên mang buồm rất tốt. Và tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để thu lại nhanh chóng khi có rồng bão. Đến nửa đêm, Philiad Phốc và bà Auda lui về phòng. Fisher đã về đây trước họ và nằm dài trên một trong những cái khung thụt sâu vào trong vách. Còn người hoa tiêu và các nhân viên của ông thì ở suốt đêm trên bong tàu. Ngày hôm sau, mùng 8 tháng 11, lúc mặt trời mọc, con tàu đã đi được trên 100 hải lý. Máy đo tốc độ cho thấy tốc độ trung bình của nó là giữa 8 và 9 hải lý. Tàu Tancade được gió thổi căng tất cả các cánh buồm. Và đi như vậy, nó đạt tốc độ tối đa của nó. Nếu gió cứ thế này, thì thật là may mắn. Trong cả ngày hôm ấy, tàu Tancade không ra xa biển. vì những luồng nước gần bờ thuận lợi cho nó. Mạn tàu bên trái cách bờ năm hải lý là nhiều nhất, và bờ biển nhấp nhô thỉnh thoảng hiện ra qua những lúc trời hừng. Gió thổi từ đất liền, vì thế biển đỡ động. Một hoàn cảnh may mắn cho con tàu, vì những tàu tải trọng nhỏ sợ nhất những con sóng dữ phá vỡ tốc độ của chúng, giết chúng theo cách nói của các nhà hàng hải. Vào khoảng trưa, gió biển dịu đi một chút, và thổi từ hướng Đông Nam lại. Viên hoa tiêu cho dương các buồm thượng, nhưng chỉ được hai giờ đã phải thu về, vì gió lại càng ngày càng mạnh. Ông Phốc và người thiếu phụ May Thay, chịu đựng được biển, không say sóng. Họ ăn ngon lành những đồ hộp và bích quy mang theo lên tàu. Phi sơ được mời cùng ăn và phải nhận lời. Vì ông ta thừa hiểu là ăn cho chắc dạ cũng cần như chất hàng cho đầm tàu. Nhưng điều đó lại làm ông ta khó chịu Du lịch bằng tiền phí tổn của con người này Ăn bằng lương thực của bản thân hắn Ông ta thấy ở đây có cái gì đó không ngay thẳng Tuy vậy ông ta vẫn ăn Quả thật là ăn quấy quá Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn cứ ăn Diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới. Chúc các em có kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Thân ái, chào tạm biệt.